Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. tác giả, ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 155 Anh người đồng thời ngã bệnh, khiến cho đông cung vô cùng bận rộn. tiêu hà cùng bản thù chỉ có thể tách ra, mộng phục vụ thượng hy, mộng thấy thân thượng hy phục vụ tiêu thượng trá tâm thời giao cho Vân Thành tiếp nhận. Mỗi chừng ba bốn ngày, Thường Hì lúc này mới tỉnh lại. Trừ cảm thấy chóng váng đau một chút, thì cũng không có chỗ nào thấy khó chịu nữa. Triều Hà đẩy cửa đi vào, trong tay bưng một chén thuốc. Đưa tay ván ràm đi vào phòng trồng, lại thấy Thường Hì thế nhưng ngồi dậy, gọi vàng nói, mua tỷ tỷ tỷ tỉ đã tỉnh. Thường Hì gật đầu một cái cười nói Ngủ một dân thận là lâu, bây giờ là giờ gì? Thế tự gia đã vào chiều trưa. Tiêu Hà nghe xong lời này thì vội nói. Cái gì vậy? Chỉ ngủ cũng đến ba ngày rồi. Bây giờ là giờ tỵ, cũng là buổi trưa rồi. Đêm thuốn đưa cho Thường Hy nói. Địa tỷ tỉ tỉnh là tốt. Mấy ngày nay Thế tự gia mặt đèn đến dõi người. Bông ngùi cũng không dám tiếng lên nói một câu. Ngay cả như Chu Tổng Quảng cũng bị trinh cự mấy lần bản thua vẽ mặt đau khổ, thời điểm mũi cùng nàng ấy thay ca, cũng lo lắng không thôi thật là dọa chết người. Thần Hi bằng chén thuốc uống từng ngậm từng ngậm, thuốc này đang đến nỗi nàng phải cao bài. Tiêu Hà và vàng cầm điểm tâm hoa hồng đưa cho nàng. Thần Hi lại uống thêm chút nước xúc miệng, thuốc này mới cảm thấy khá hơn một chút, hỏi có chuyện gì xảy ra à? Có phải là đại sự hay không? Tiêu Hà chung miệng nói cái này à dám hỏi? Mặt mà mài thấy tựa ra giống với dìm vương một dạng, nhìn cũng bị hụt chết, chỉ chương tâm vào làm việc, ai còn có lòng đi hỏi một câu. Thường Hy cảm thấy có chút kỳ quái chẳng lẽ chuyện điều tra lậu trúc không tụng lợi. Khi tới đây, Thường Hy nào còn ngồi được nữa? Ngủ nhiều ngày như vậy, chỉ sợ là bên kia điều tra đã có kết quả rồi. Chẳng lẽ BV là thực hiện cái dân cái gì? Đây cũng không phải không có khả năng lỡ nhân kia giáo hoàng đa đoàn, lòng giả lại vô cùng độc ác thường hì xuống giường vừa đi vừa nói chuyện biểu tử thư đầu mấy ngày nay có tới đây hay không ngày ấy cũng ngã bệnh biểu tử thư thân thể yếu hơn hắn cũng uống không ít thuốc thế là tỷ cùng biểu tử thư không giống nhau ngô tử tỷ bị bệnh liền đi ngủ mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết ngủ một cái liền qua mấy ngày Nhưng bị tuyết thư, quá Nga điều tỉnh, một dạng gió rén quét tới đám nô tài bọng mùi. Ngược lại, ngô tỷ tỷ con ngủ rất an ổn đấy. Thái tử gia mấy lần hỏi thế y, thế y cũng liên tục nói không sao, nhưng không thể thế tử gia cào hứng được một phần. Tiếu hà cứ tha thao bất tuyệt, kể hết chuyện tình mấy ngày hôm nay. Nguyên lại, trong lúc nàng ngã bệnh, đã xảy ra rất nhiều chuyện, không gì khác là đấm phòng đơn đệ muốn thấy tiêu văn tráng mà không có kết quả Và ở trong phòng đúc giận lên đám nô tài ở bên kia ban điều phụ cũng là ốm đau bệnh tật chốc chóc là cái người đến đưa tin hy vọng tiêu văn tráng thường hơn tiếc ngọc tiêu hà còn nghe nói đan điều đình tử hồ có tranh chấp gì đó nhưng là nàng cũng không cẩn thận đi tìm hiểu chỉ mơ hồ biết một chút vô tỷ tỷ. Một xem thích tử gia đối với tỷ thực sự là rất để ý đẩy. Thiếu hà nói tới chỗ này, ém miệng mà cười, mắt mai tất cả đều là ý cười. Thường hì nhúm mày hơi giận nổi. Nó nhằn nó cuội gì đó, ta chỉ là một nô tỳ. Sau này, và chữ này không thể nói lung tung, điền đi thì thanh danh của ta cũng không còn. mũi nào có nói bậy, mỗi ngày thích tử gia đều sang đây xem ngu tỉ tỷ thế nào rồi. Vậy thì nói, làm sao thế giới già biết trên đồi tỷ có thân tích mà bảo người khác đắp thuốc đây Chương 156 Thường Hy nghe lập tức đỏ bần cả mạng. Mặc dù thường ngày nàng có chút tùy hứng, nhưng nghe chuyện này vẫn không thể chịu được. Phải biết, đối với nữ tử trên giữa là quan trọng nhớ. Hắn lại biết trên đồi nàng bị thương. Chương này mà truyền đi. Khi nàng cũng không cần mạng nữa rồi, đây này còn có thể gã đi không? Triều Hà tự hột không nhìn ra quẩn bách của Thường Hì, cười hì hì nhìn nàng. Thường Hì kẻ tở già nổi. "mọi đừng suy nghĩ nhiều, trên đường từ Minh Tính Điện trở về ta bị ngã, trung hộp Thái Tử nhìn thấy thôi. Triều Hà nghe thế thì không cam lòng. Ở trong lòng của nàng, chắc chắn phải là Thường Hì Mỹ Nhân. Dứng với thái tử già thì mới đẹp bát. Thân hi của người khác không giống nhau. Từ bé, nếu bị phòng hàng cảm mạo, chỉ cần ăn ổn ngủ liền mấy ngày là không đáng ngại. Vì vậy, vừa tỉnh lại cũng không cảm thấy nơi nào không thoải mãi. Mặn xong áo, thì tỉnh phòng rửa mặn một cái là đã buổi trưa rồi. Kêu hà bân đồ ăn lên cho nàng nói. Hồ tỷ tỷ mau ăn đi, mấy ngày nay chưa ăn thứ gì. Điều là mũi bị cháo loãn cho tỷ làm sao có thể không đổi đầy. Tường Hy vừa nhìn thấy cháo thao tẻ thâm ngào nghèo, một chén canh gà hầm xăm, còn có một đĩa cá chiên bé, một đĩa dưa chục muối. Mặn chài phớ hộp, đã khiến nàng không ngăn nổi cơn đói bụng. Dùng xong cơm, Tường Hy nhìn Tiêu Hà nói. Mũi thách ta đi một chuyến, đến chỗ biểu tiểu thư tĩnh An, nói khi nào ta khỏe hơn sẽ tự mình đến. Điều là cùng rơi xuống nước, Thường Hì lại ở địa vị tháp, đương nhiên phải đi tỉnh An trước, Nhưng là nàng không muốn nhìn thấy mặt của mạnh địa phụ, cho nên mới bảo tiêu Hà thay nàng đi, người khác cũng tìm không ra sai só. tiêu Hà lập tức đáp đời, xoay người rời đi. Đợi tiêu Hà đi quốc, Thường Hì mới cất bước đến danh nguyệt điện, bán thu trong thế nàng lập tức ra đón, các thế nàng ân cần hỏi hàng. Tỷ tỉnh rồi à, như thế nào lại đi ra đây? Tỷ cần phải biến quan tâm đến thân thể mình. Tiêu hà làm sao lại không khuyên tỷ vậy? Ta không sao rồi. Mùi xem, đây không phải là đang rất tốt sao. Thường Hy rất cảm động. Tiêu hà và Vãn Thu đối với nàng đều là thành tâm thật ý. Thường Hy liên tục bảo đảm. Lúc này Vãn Thu mới thật sự tin tưởng thân thể nàng không có vấn đề gì. Nhưng đến khi, bán thu nghe được thần thi hỏi chính tình tiêu văn trá, mặn lọc tương tối, quỷ quốc nổi. Cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, ngày này đến ngày nay tính tình Thái Tự Gia từng kỳ xấu. Trước kia, khóc tì cũng đã phục vụ qua Thái Tự Gia, còn chưa có nghe nói qua phà trà công ngồn. đến ngày nay, cả do nô tỳ phà Thái Tự Gia cũng phải quăng xuống đất mắt ba chén rồi. Để nhỏ đầu phục vụ Thái Tự Gia dùng bữa cũng bị phà Kinh thuận công công thì không phải nói, ngay cả chu tổng quản cũng bị mắng. Ngưu tỷ tỷ, tỷ nói thế tử gia là bị làm sao vậy, làm sao lại giống như biến thành người khác thế. Thường Hiệp đúng là sợ hết hồn. Vừa mới đào nghe thiêu Hà nói, đang cũng không để ý lắm. Bởi vì lời của Triều Hà có lúc cũng sẽ hơi phóng đại lên một tí. nhưng là bản thu thì không như vậy. Ngài ngay cả bản thu cũng nói thế, thường Hiệp có chứng khẩn trường thấp giọng hỏi, gần đây có ngoại thần đến gặp thái tử gia hay không? Nếu là chuyện lầu trung vinh kia không thuận lợi, lấy tính tình của thư vân trác thì cũng không dễ hiểu nộ ra ngoài chứ. Chẳng nhẹ đây sẽ ra chuyện lớn khó lường hay sao? Không có, nơi nào có ngoại thần. Ván thu trừng tiếp bác bỏ. Thân hy lại càng không hiểu, nhìn ván thu hỏi. Thái tử gia trở lại chưa? Ván thu thở dài nói. Vừa mới trở về, đã vào thư phòng rồi. Lúc nãy Thái Tử Gia còn hỏi nô tỳ là tỷ tỷ tỉnh tỉ chưa? ngồi cho là tỷ còn chưa có tỉnh, cho nên nói như vậy. Thái Tử Gia liền đang mặn tiếng vào. Mù tỷ tỷ, xem ra là Thái Tử Gia thích uống trà của tỷ pha, không quen bọn muội pha. Tỷ tỉ đã tỉnh, mùi coi như đựng giải thoát. Chỉ cần nhìn đến khuôn mặn còn đen hơn cả đít nồi của Thái Tử Gia, chân mũi liền mềm nhũng thần hi không biết nên khóc hay nên cười nhìn vãn thu nói vậy mụ đi đi ta nếu khỏe rồi thì nên để ta phục vụ vãn thu vui mừng sẽ đi ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng vài phần Thường hi nhìn thân ảnh của nàng mà cười nhẹ quay đầu nhìn về phía cửa thư phòng Thường hi đã đi tới phòng trà và lấy một ấm tiểu hầu khôi thái bình bưng lên khai lúc này mới bước đến thư phòng vừa đi đến ngưỡng cửa Cách mộn tấm đàm mỏng, Thường Hy liền nghe thấy thanh âm ngủ hải truyền đến. Bản thù, cái tiểu đệ tử này, báo đi pha ấm ra, điền không biết đi đằng nào. Thường Hy, bị tiểu tổ tông kia, thế nào còn chưa có tỉnh. Nếu không tỉnh, thì nóc nhà đây cũng muốn lật ngược. Nhà đầu kia ngủ được ngon lành rồi. Chỉ có thể thân cũng xương già ta đây. Nói tới chỗ này, Ngôn Hải vừa đúng lúc nhấn lên rèm. Thân lên nhìn thấy Thường Hy, thật đúng là sợ hết hồn. Tròng nhảy mắt, cô mặn cũng có thể nở hoa, cười hiếp mắt nói, Thường Hy, ngươi đã tỉnh. Lại trông thấy khai trà trong tai nàng, cười cười càng phát ra ngon ngọt. Thái tử gia đang khát nước rồi, mau đưa vào đi thôi. Thường Hy nhìn Ngũ Hải, cười đến mặn đầy nếp nhăn, thận trọng hỏi. Chù Tổng Quảng, ngài không có sao chứ? Không có sao, không có sao. Người đã tỉnh, tiên gì gì cũng không sao hết. Ngũ Hải ha ha cười nổi. Thần Hy nhìn xuyên qua cửa sổ, xem mộn chút bên ngoài. Đàn có nắng chiếu rừng rỡ nhà, chẳng lẽ là bị xét đánh. Thật, thật sự là kỳ quái. triêu Hà, bản thù, nay ngay cả đến Chu tổng quản cũng khiến cho người ta cảm thấy là lạ lạ. Chẳng lẽ tiêu phần tráng không phải chuyện lớn gì? Bán mặn khiến cho người ta không nuốt nổi cơ. Thường Hy cảm thấy chính nàng nên tự mình vào xem một chút thì tốt hơn. Hỏi cũng không hỏi ra được cái gì nghe tới đây đi nhìn Ngũ Hải nói: Chú Công Công, vậy ta đi trước. Đi đi, đi đi. Ngũ Hải vội vậy tay nổi. Nhìn bóng lưng thường thì chậm rãi nở nụ cười. nha đầu này tự hồ là một chúng cũng không cảm giác được. Nhìn thật thông minh, thấp nghiệp tới thân diện này lại trì động như vậy. Lần này tốt lắm. Nếu tái tựa gia thực sự thích nha đầu này, chứ sợ con đường phía trước không thiếu chông gai. Nếu là nợ tự khác, Chỉ sợ là hận không thể nhìn chóng leo lên giường Thái Tử Gia. Nhưng lại cứ vị kia không hề có ý định đó, còn rất chậm lột. lấy cáo ngạo của Thái Tử Gia sợ rằng cũng không dám tiến tới thôi. Lần này ác có nát nhiệt nhìn. Hổ hại cảm thấy mình là bị thường thi giải hư rồi. Hôm nay thế nhưng lại có chút má hề nhìn gia bị chê cười, khổ cụ. Việc này cũng không nên trách hắn. Những ngày qua ăn không ít quan uổng Giờ cũng phải thu lại một chút chứ. Chương 157 Thường hi thấy tất cả mọi người, bà Đà nhắn vẻ ngương trọng, làm cho nàng cũng cảm thấy có chút lo lắng. Đứng ở cửa thư phòng, đứng sau một hơi, nhìn rèm cửa màu vàng nhạn thiêu hỏa tiết mây trời. Lúc này mới đưa tài vén lên chậm rãi đi vào. Thư phòng gần cửa sổ. Ảnh nắng chiếu sáng người một khoảng công gian. Tiêu vân trẻ đang ngồi trước bàn gỗ liềm cúi đầu đập sách, Không biết nhìn chăm chầm cái gì, thần sắc ngưng trọng, cầm mắt đen tĩnh thoảng lại lõng qua từng trào ánh sáng, lòng mà đen rập nhớ lại thực chạc. Thường Hi thấy vậy mới thở vào nhẹ nhẫm một hơi. Thì ra thận là vì công sự. Nếu như là vì biểu tử thư bị bệnh mà bật mình, nàng quá thận muốn nôn chết. Tóm lại, ai cũng có thể làm thái tử phi. Chỉ gì có manh điệp vũ là tốt hay sao? Tiêu văn ráng cũng không ngẩn đầu. Chẳng qua là nhìn tấu chương trong tay mà lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, lúc này mới tiện tay nhấc lên chén ra bên cạnh. Uống một hớp, liền chật ngẩng đầu lên. Quả nhiên thấy được thường thì đứng ở đó. Trái mặt còn mang theo nụ cười sáng lạng vô cùng quen thuộc ánh mặt trời sáng ngời chiếu lên người nàng, đem nụ cười kia dường như cũng nhiễm lấy một tầng ảnh vàng cho mát. Long mài từ phần tráng không từ chủ mà dẫn ra, trong lòng tự hồ cũng không còn bị đè nén nữa, hắn đương nhiên có chúng cao hứng khi nàng trở lại, nhưng là ngoài miệng vẫn thản nhiên: đã khỏe rồi à? đã khỏe. Thận hi thuận miệng đáp lời, nghe thanh âm từ phần cá, anh nhìn đến thần sáng trên mặt hắn. Cũng giống như bình thường mà, làm sao tất cả mọi người đều nói hắn giống như diềm vườn đèn, anh nhìn không giống đầu. Cô xem ra rất thích ngủ, mặt dạng giống heo. Tư văn tráng hồng chút nghiện ngợi, ma bạch thốn lên mẻ lời này, vừa ra khỏi miệng liền lập tức nhíu mai. Cái này không nên nói mới trốn, không vu hộn với thân phận của hắn. Thường thì thế nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, đám trả luôn. Ăn được. Ngũ Đượng cũng là một loại phúc khí đã tạ thái tự khen hợi. Tên khốn kiếp này một ngày không đã kích nàng hắn cũng không thấy thoải mái đúng không? Đây này thật sự là khiến tiêu phần trá ngẹn trở về trong lúc nhất thời không nói ra. Vô không còn muốn hỏi xem thân thể nàng thế nào. Thế nàng tới hắn cũng thật cầu hứng nhau là tất cả những lời này đều bị đánh trở về. Hắn tự biết mình không thể cùng Ngô Thường Hy nói chuyện vượt qua ba cầu. Nếu không bị nàng làm cho tức chết thì cũng bị nồng chết. Thấy gân mặt tiêu vân lại trở nên đàng thùi, thường thì băng đắt dĩ tở dài. Nàng còn nhớ đến chuyện lầu trúc bên kia. đó là bộ dáng tiêu vân trán. Nàng là nếu mở miệng hỏi thì hắn nhất định sẽ không nói rồi. Nhưng là nếu không hỏi thì băng rất không yên. tiêu Hà cùng Vãn Thu cũng không thể nhắc đến. Có thể thấy được là từng tấn vị phong tỏa. Cho nên chỉ có thể tìm tiêu vân trá họ thôi. Ngay cả ngàn vạn không muốn, Thương Hiệp cũng chỉ có thể bôi cười. Sớm biết như vậy vừa rồi cũng không sướng miệng mà nói như vậy. Giờ lại vậy bắn rẽ tiếng cười. Khẻ cắn răng nhẫn lòng. Hắn muốn tự cao tự đại, cùng lắm thì... Cùng lắm thì nàng không hỏi tới là được. Nhưng rốt cuộc, thường Hiệp vẫn phải mặt dài trân ra một nụ cười thâm giọng hỏi. Phái tử nhà, chuyện lầu trúng thế nào rồi, hoàn tưởng điều tra ra chưa? Tiêu vân trán lần này cũng không có làm bộ làm tịch, nghe Thường Hy hỏi, thường sáng ngưng động xuống. ngô Thường Hy, gia hỏi cô, ngày đó cô thế nào lại trời xuống nước? Chở nói với già là vì cố tiểu biểu thư, người khác tin, già cũng không tin. Thường Hy không nghĩ tới, thắng lại hỏi chuyện này, hơn nữa nghe giọng điệu của Tiêu vân tá thì giống như hắn biến đựng cái gì. Nhưng là thường khi có điểm khó nổi. Bất kể nó thật hay không, đối với nàng đều không phải chuyện tốt. Nếu như nói thật, tiêu văn tráng không tình thì sẽ dán cho nàng tội vị bán hoàn thân quốc thích. Còn nếu hắn tin, ai sẽ nghĩ nàng đang tính kể ly gián, tình cảm huynh mùi bọn họ. Thường khi cũng không muốn nói chuyện này cho tiêu văn tráng, Nàng cho rằng đây là chiến tranh của nữ nhân. Nữ nhân đấu nhào, có lúng cũng không cần nam nhân phải nhúng tài. Thế thần hy im lặng không nổi, Nó cười trên mặt nàng từ từ biến mất. Hắn biết có lẽ siêu đoán của mình là đúng, Vì vậy trầm giọng hỏi, Tại sao không nói lời nào? Cô thần hy, đây không phải là tính cách của cô. Thần hy nghe vậy, nhìn tư vân rán hồi lâu mới quyết định nổi. Thái tự già, Chưa này bất kể chân tướng là gì, thì Nô Tì cũng không thể nói ra. Ngài nói không sai, đây không phải là tính tình của Nô Tì. Thừa trứng đến giờ, Nô Tì là người có thù tật báo coi như là biểu tử thư, thì Nô Tì cũng không cam chịu để cho nàng ta khi vậy. Nói tới chỗ này thường khi dừng lại. Nàng biết, lời này của mình thật sự là quá càng rỡ, nhưng nàng chính là không muốn lừa dối tiêu phân trẻ. Ở trước mặt hắn, Nàng vẫn thật sự là nàng. Giờ phút này, nàng cũng không muốn giấu giếm bản tính thận của mình. hà quyết tâm lại nói tiếp. Nếu là thái tử gia, sẽ nô tỳ làm phân hại đến biểu tự thư. Đại khải, cách thể đem nô tỳ trục xứng khỏi đông cùng. Nhưng là, nếu muốn nô tỳ cam tâm tình nguyện, bị người ta khi dễ, là không thể nào. Chỉ là, có một chút thái tử gia có thể an tâm. Chỉ cần bị tử thư không tính kế nô tỳ, nô tỳ quả quyết không ra tài tư văn tráng nhìn thường hy chỉ thấy sắc mặt nàng bình tĩnh không gần sống nhưng là thâu trong tròng mắt kia lại ngùng ngục lửa giận thường hy không nói gì nhưng tư văn tráng cũng hiểu được khép miệng nhẩy lên một mặt cười nhàn nhạt trầm trọng nói giọng đều lớn nhĩ cho mình là thiên hạ vô địch sao thường hy quật cường nói thiên hạ vô địch thì không dám nhận nhưng nếu người phạm đến nô tỳ thì nô tỳ quyết không buông tay Trước khi chết cũng phải kéo theo đẹp lưng đẩy Nó rõ tiền văn đá Như có như không gõ lên mặt bàn Hồi lâu mới mở bị nói điềm vụ nói Đêm đó quá thận có người tổng lấy mắt cá chân nàng Muốn dung nàng vào chỗ chết Có phải hay không Lúc ấy dưới nướng quả thật có người Thường thì nghe hắn nói sai chuyện khác Trong đồng vô lỏng Không hiểu hắn rốt cuộn có ý gì Tính như vậy liền bỏ qua Đang nổi mấy lời đại nghiệp bắt đạo, hắn cũng không có trách cứ. Già chính là già, phần tâm tư này người khác cũng không giải đoán. Tâm thời yên tâm về chuyện này, nhưng cô mặn thường hì lại trở nên nghiêm tốt. nghệ tứ của tư vân cá, cái chuyển lầu trốn hình như vẫn chưa xong. Cũng đã trôi qua mấy ngày, làm sao lại lề mẹ như vậy. Không chỉ biểu tiểu thư, kết cả mắt chân của nô thì cũng bị kéo lại. Lúc ấy, nếu không phải nhị hoàng tử kịp thời tới cũ, thì tính mạng của hai người coi như không giữ được rồi. Lúc ấy, muốn hoàng tử cũng xuống nứa, chỉ sao nhị hoàng tử có một chút. Nhưng, ca ngũ hoàng tử đến, cánh chúng ta không xa, liền lặn xuống nứa. Đây không phải rất kỳ quá sao. Nô tì đón nhất định là hắn lặn xuống ra lệnh cho đám người kia rút lui. Sau đó, mới đỡ bị tự thư lên khỏi mặt nữa Tớm lại mà nổi. Hai mẹ con bọn họ đều có quỷ. Thường thì bây giờ nhớ lại cũng có chúng không rét mà run. Nếu là trễ một chút nữa thì mạng của các nàng cũng không còn rồi. Một nữ tự yếu đuối ở trong nước sao có thể định lại với sức nam nhân. Trồng đầm máng tiêu băng trá tốn ra tia sáng lạnh khiến cho người ta phải run sợ. Miệng cũng nói ra nhớ lời khiến người khác bạn hốt. Chuyện này phụ hoàng cũng đã thẩm tra xong rồi. Cô đoán xem kết quả là gì? Chương 158 Bắn thường hì đoán, nàng đâu có nghĩ ra, nhưng mà nghe giọng điệu tiêu vân trá, thì tự hồ chữ này giải quyết không hợp lý. Hoặc là, nói kết quả xử lý không làm cho người ta hài lòng. Hoàng thượng dù sao có thế nào đi nữa, thì vẫn phải giữ vững công bằng chứ. Thường thì có chút bất an hỏi. Cho lẽ hoàng thượng trực tiếp cho qua. Cũng không nha, hoàng thượng không phải là người ngu ngốc như vậy. Tiêu văn tráng nhìn Thượng Hy nói, Kết quả này ai cũng không nghĩ tới, Bởi vì tất cả các cột gỗ bị phá hư đều không thấy. Thượng Hy nghe xong, Có hồ là chân cũng trứng không vững Thân thể trung một cái, Và đưa tay bệnh bàn độc sáp, Há miệng nói, Vậy là có ý gì? Không thấy, làm sao có thể không thấy? ngày đeo hồng đỏ, toàn bộ lầu trúng đều bị sụp đổ. Tư văn tráng thả nhiên nói, thấp mặn vô hình chung, mà nhiễm thêm vài tầng âm lạnh. Thuận Hy sợ đến ngay người. Phan Thượng rất ràng đã ra lệnh phong tỏ hồ thiên hà. Dưới tình huống như thế, lao trúng vẫn bị hủy. Muốn tìm chính cớ cũng không tìm được. Không có chính cớ thì khó có thể đả kết mỹ phi. Vị trí thế tử vì thế mà càng không ăn ổn. Thường Hì chỉ cảm thấy sau lưng mô hồ rảnh ra một tầng mồ hôi mọc. Ngay cả trong lòng bàn tay cũng có mồ hôi. Có thể làm chỗ ngày ngày trước mắt hoàng đế. Thường Hì phát hiện, mình quả thận đã quá kinh thường mỹ phi rồi. Bà ta so với trong suy nghĩ của nàng, thì còn lợi hại hơn nhiều lắm. Vậy ý của Hoàng thượng, Thường Hì đã không còn ôm nhiều hy vọng. Chứng cứ đã bị mất, không thể giải quyết được gì rồi. Muốn cũng không thể nào ra được nữa. Tiêu văn tráng không nói gì, nhưng sắc mặt âm lãnh, nghe càng thêm chứng thực suy nghĩ của thường hỷ. Trong phòng nhấn thời yên tĩnh trở lại, hai ngừa đều không nói chuyện. Tiêu văn tráng vốn ít lời, thường hỷ lại một câu không nói. Chuyện này đối với nàng là đã kết quả lớn. Nàng mô tính lâu như vậy, đến cuối cùng cái gì cũng không thu được, chứ sợ so là bị phi đàn vô cùng đặt ý đẩy. đẩy. Loan minh cùng. Nguyễn Phi nhìn như tự của mình, thần sắc hai mẹ con đều không tốt. Trong đại điện lớn như vậy, cái cả một người phục vụ cũng không có, bị bị đuổi ra ngoài, là Thi yên cũng không cho phép bảo lại. Con ra được chưa? chuyện này rốt cuộc là người nào làm? Trên mặt Mỹ Phi mang theo mấy phần mệt mỏi. Mấy ngày này, bác thật làm bà lo âu không dứt. Tiều phần báo lắc đầu một cái, cắn răng nổi. Con đã cẩn thận điều tra, cho hỏi Ngự Lâm quân, bọn họ điều nổi đêm đó không có bất luận kẻ nào đến gần các lầu tốt. Đến tột cùng, là kẻ nào thần không biết, quỷ không hay mà lẻn vào đây. Đầu trốn sụp đổ, đây là sự thật. Nếu như không có ai đến, lầu tốt kiên cố như vậy sao có thể vô duyên vô cỡ sụp xuống được? Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Lâm mai Mỹ phi nhăn lại. Theo lý mà nói, Đám đầu trúc này sập xuống, đối với bọn họ là chuyện tốt, không cần lo lắng bị người ta bắn được nhật điểm. Nhưng là, nếu như chuyện này do người mình làm, thì còn dễ nói, chỉ cần đem chứng cớ trực tiếp thiêu hủy là được. Đau đầu nhất là, bọn họ lại không biết do ai làm. chỉ như vậy có thể an tâm sao? Giống như, trên đỉnh đầu tre một thanh đào, không biết khi nào rơi xuống. Đáng sĩ nhất là không biết chủ nhân của thanh đào ấy là ai. Mẫu phì, người đáng xem có phải là do thái tử làm không? Hai hàng lông mày của tiêu vân bá, nhớ thật chặn lại một chỗ. Sâu trong đôi mắt, ánh lên ngùng ngục lửa hận. Mị phì lăn đầu một cái nói: Ta nghĩ không phải. Hắn không có lý do gì để làm thế. Là hắn chủ động nhắn tới chuyện này. Chắc hẳn là muốn bắt được trứng cớ, dồn chúng ta vào chỗ chết. Sao có thể phá hủy đám cục gộ đó được chứ? Thái tử sẽ không làm chuyện này đâu. Nếu không phải hắn, còn có thể là ai? Tiêu vân bán cúi đầu trầm tư chậm rãi nổi. Trong học cung này, con ẩn nắp mộng cao thủ như vậy. Mấy năm gần đây, ta thế nhưng lại không phát hiện ra. Bất kể người nọ là ai, kết định phải loài được hắn ra ngoài. Nếu không thì, ăn ngủ cũng không được yên. Vì vì nghĩ tới như lùi, trong đám thu định của bà ai cũng có thể có thủ đoạn được như thế này mẫu phi yên tâm như thần hiểu rõ cần phải làm gì dù có phải đào sâu ba thất đó cũng nhất định phải tìm cho ra kẻ đó tuy phân bá từ trước đến nay chứ bao giờ phải chịu bị không chế nhưng như sau lưng bọn họ có một bàn tay đen tùy thời bám theo như thế nào cũng cảm thấy kinh sợ bất an chuyện lầu trúng sụp đổ Tất nhiên mang đến sóng to gió lớn cho hậu cung. Chẳng qua là, Lúc đó thần hi vẫn còn hung mè Nên không biết mà thôi. Có hồ là, Tất cả chủ tử trong hậu cung, Đều bị gắn hiềm nghi. Hoàng đế giận dữ hạ lệnh. Kể từ bây giờ, Bất cứ ai cũng không được phép, Nhắn tới chuyện này. Nếu không, Cứ theo luận mà sự tội. Lời ấy ban xuống, Chỉ trong một đêm, Chuyện này liền trôi qua sạch sẽ. Nhưng là trong lòng mọi người, ai cũng vẫn còn đi vẫn. Lại qua hơn mười ngày, không hàng của mình địa phụ rốt cụm cũng khỏi hãng, cũng có thể đi ra cẩm hoa hiên rồi. Thường Hy vẫn như cũ bận rộn, mỗi ngày cùng Vân Thành ai làm việc người nấy. Mặc dù gặp mặt mấy lần, nhưng cũng chỉ trao hỏi qua lo một chút. Vốn là, đám người phụng lân để, bị đấu Đình phương cùng La Thế Yên khách bá, muốn tìm cách gây chuyện với Thường Hy trong đêm thất tịch nhưng mà thứ nhất thì phần tráng căn bản không cho phép bọn họ đi thăm dự. thứ hai thường hay lại phòng ngừa cảnh đáo, coi như ở trong đông cung mấy lần giao chiến cả trong sáng lẫn ngoài tối thì bọn phụng lân đệ cùng lấy thất bại mà chầm dứt. một ngày kia tiếng nhạc phát hoa nắng chiếu rực rỡ đó là cuối thu đầu đông ánh nắng chiếu lên người cũng không còn cảm giác nóng bỏng mà tăng thêm vài phần ấm áp là cứ trùng hợp như thế trướng danh nguyệt điện, anh điệp phụ, đám người phụ thân Nhã còn có cả thường hy trong lúc vô tình cứ thế mà chạm mặt nhau. thật là hình ảnh khiến người ta cảm thấy vô cùng bỉ dị. trải qua mấy ngày nay, ai cũng trở nên thận trọng, tránh không gặp đối phương nhiễm sinh chuyện thị phi. bây giờ thì muốn tránh cũng không thoát. thường hy từ trong danh nguyệt điện bước ra ngoài, bèn phụng lưng để từ phía tây hành lang đi tới. Mà Mạnh Địa Phủ đây từ cửa chính đến đây. Cửa chính của trong cùng và hành lang chỉ thấy trồng đầy hoa cỏ, cây cối Bốn cây dài đặt đem hành lang chê trắng, cho nên nhất thời cả bọn không nhìn thấy nhau. thân Huy nhìn hai đỏ nhân mã, trong lòng cười to, thật là hoang gia ngõ hẹp. Vốn phòng Thư Nhã cùng Mạnh Địa Phủ không có đụng chạm, cố tình phòng Thư Nhã cái nữ nhân không có đầu óc này. Lại đi kỳ sự với tiểu bạch hoa Mạnh Địa Phủ, cũng không biết đã bị người nào khách bá. Tấm lai là, cũng chỉ không thu được gì, ai bị Mạnh Địa Phủ giả trang đáng thương nhu nhượng khóng lóc một phèn, khiến cho tư vân trác không hằng thiện trách một hồi. Nhớ lại không có đêm nàng cắm bế. Khi vậy, quan già ngõ hẹp, hôm nay rốt cuộn chậm mặt nhào.